Thank you. nhân cha và con và thân thân ân men cầu xin Chúa thần thần người thương tắm viếng hồn con ban xuống cho con hồng ân chan chứa Giáo rồi cho đã ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngồi ba. Đoài nghe lời con thiết tha. Tỉnh dòng mẹ nơm u còn ngày đêm. Nguồn lần xác hồn, tràn làn âm thiêng. Ông đã đến để làm chứng, Và làm chứng về ánh sáng, Để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, Nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Lạy Chúa là cha toàn năng, Hằng hiểu, chúng con cảm tạ cha, Chúng ta đã quy tụ anh chị em chúng con có hiện diện nơi đây để cùng học hỏi lời của Chúa do cha Nguyễn Văn Mục, Nguyễn Cao Siêu dạy chúng con. Ngày hôm nay là mùa vọng dáng xin xin Chúa Thánh thần ban trên từng người anh chị em chúng con để hướng dẫn chúng con học hỏi lời của Chúa để làm chứng cho Chúa. Chúng trong cuộc sống hàng ngày khi chúng con tương quan với nhau cũng như ông Gioan làm chứng về chúa giêsu là đấng cứu độ chúng con, chúng con cầu xin điều này trong danh Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin kính mời khuyông bà và kang chi chúng ta đứng lên để chúc mừng giáng sinh thầy của chúng ta chính là cha Anton. Chúng ta mở sách Rắc Puni Số 79, số 80 Đây là lời nguyện Ở trong sách Sáp-vô-ni Với chủ đề Giáng sinh Do chính cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu Ngài đã soạn Chúng ta mượn lời cầu nguyện của Ngài Để chúng ta chúc mừng Giáng sinh Ngài Trong giây phút này Trọng kính cha An-tôn Rất quý mến của chúng con Hôm nay là buổi học cuối cùng để chúng con về nhà nghỉ chuẩn bị mừng đại lễ Chúa Giáng sinh. Thế là trong 3 tuần thầy trò chúng ta không gặp gỡ nhau. Trong giây phút rất thánh thiêng này xin cha cho phép chúng con được bày tỏ lòng quý mến, kính yêu của chúng con chúc mừng Giáng sinh cha. Qua chủ đề giáng sinh trong sách Rapunzel. Giữa giá rét của mùa đông, xin cho con gặp Chúa. Giữa những lòng đoan và bấp bênh của phận người, xin cho con gần Chúa. Giữa cảnh nghèo khó và trơ trọi, xin cho con thấy Chúa đi với con và hiểu con. Lạy Chúa Giêsu bé thơ nằm trong máng cỏ, xin cho con càng được những an của Chúa. Ngay giữa những âu lo hằng ngày, xin cho con đón lấy cuộc đời con với bao nhiêu không dư ý và cuối cùng, xin cho con dám sống như Chúa, vì Chúa đã dám sống như con. Lạy Chúa Giêsu, khi làm người, Chúa đã nhậm trái đất này làm quê hương và đã ban cho chúng con như một quà tặng tuyệt vời. Nếu rừng không còn xanh, suối không còn sạch và bầu trời vắng tiếng chim thì đó là lỗi của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến làm người để tôn vinh phận người. Vậy mà thế giới vẫn có 1 tỷ người đói. Bao trẻ sơ sinh bị giết khi chưa mở mắt chào đời. Bao kẻ sống không ra người, nhân phẩm bị chà đạp. Đó là lỗi của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến đem bình an cho người Chúa thương. Vậy mà trái đất của chúng ta, Chưa một ngày an bình, Chiến tranh, khủng bố, Hân thù ở khắp nơi, Người ta cứ giết nhau, Bằng thứ vũ khí tối tân hơn mãi, Đó là lỗi của chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu ở Be-len, Chúa đã cứu đổ thế giới bằng tình yêu khiêm hạc, Nhưng bất công, ích kỷ và dối trá vẫn có mặt trên địa cầu. Chúa đến đem ánh sáng, nhưng bóng tối vẫn tràn lan. Chúa đến đem tự do, nhưng con người vẫn bị trói buộc. Đó là lỗi của chúng con. Vì lỗi của chúng con, chương trình cứu độ của Chúa bị chậm lại. Và giấc mơ của Chúa Sau hai ngàn năm vẫn chưa thành tự Mỗi lần đến gần má cỏ Be Len Xin cho chúng con nghe được lời thì Vầy ngồi gọi ngờ Chúa Để yêu trái đất lạnh giá này hơn Và xây dựng nó thành máy ấm cho mọi người Chúng con kính trình cha tất cả những tâm tư nguyện vọng và lời chúc tốt lành, nhất và yêu thương nhất của chúng con, nhờ lời cầu nguyện giáng sinh mà chính cha đã soạn. Trong tâm tình kính bến chúng con có một chút quà giáng sinh, chúng con xin kính dâng lên cha, xin cha vui lòng đón nhận và chúng con cũng nhân dịp này kính triễn quà giáng sinh của cha giám đốc trung tâm mục vụ, xin cha đón nhận cho chúng con. Bài hôm nay anh chị em thấy trong phúc âm 5B đó Thì bao giờ giáo hội cũng lấy ở phúc âm theo thánh nào đó nhỉ? Marco Thế mà 5B này lạ ghê ấy Lại lấy trong phúc âm nào anh chị em? Doan Bởi vì chắc bí quá Không thấy Marco có một đoạn nào hay cả Nên lấy trong Doan Vâng Đấy, Thế thì ở đây câu hỏi số 1 Dễ ơi là dễ Nên tất cả anh chị em đều trả lời được Phải không ạ? Đấy đọc các câu Doan 1, 7, đi 8 Đó là dễ Một bảy đến tám Rồi câu chương một câu mười lăm Chương một câu mười chín Chương một câu băm hai Chương một câu ba mươi bốn Xin cho biết công việc chính của Doan Tẩy Giả là gì Có ai làm bài không ạ Ai làm bài dơ tay ạ Chỉ nói có hai chữ thôi Chỉ nói có hai chữ tôi sẽ <cười> Làm gì ạ Làm chứng Vâng đúng như thế ạ Trả lời thế là xong rồi Như thế tôi tin Chỉ người nào thì đọc cái đoạn đó Chỉ đọc cho tôi câu một bảy đến tám Để tìm cái chữ làm chứng của chị ạ Vâng. Ông đến để làm Đang. chứng và làm chứng về ánh sáng để mọi người nhờ ông mà tin. Ông Ô. không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Hai chữ làm chứng ạ. Việc chính của Gioan là làm chứng và thậm chí nói ông ấy không phải là ánh sáng, ông ấy đến để làm chứng cho ánh sáng. À, chị có biết ánh sáng là ai không ạ? Anh sáng là ai ạ? Thưa cha con chưa biết. <cười> Anh sáng là ai ạ? Là Thiên Chúa. Là ai ạ? Là Thiên Chúa. Ồ, chưa được. Câu dễ thế mà vẫn chưa được. Vỗ lên. Đây đây đây. Giờ thì cha đó là Đức Giêsu Kitô. Vâng, ánh sáng là Đức Giêsu. Có khi nào Đức Giêsu nói à, tôi là ánh sáng không nhỉ? Trong Tin mừng Gioan có đấy. đấy, vâng. Vâng, tôi là ánh sáng thế gian ạ. Thì ra ánh sáng là Đức Giêsu, và ông Gioan là người làm chứng cho ai? Cho Đức Giêsu. Đức Giêsu là ánh sáng. Vâng, đấy thành ra lắm nữa anh chị em thấy. Rồi câu 19 à có ai sẵn sàng câu 19 chưa các anh chị phải lật trước đi chứ. Đấy, rồi câu 19 chưa? Ô oh, chạm quá. Rồi, mời bà đây. Câu 19. Dạ. Yeah. Dạ yeah, đây là lời chứng của ông Gioan khi người do thai. Dạ đủ rồi. Và yeah, đây là lời chứng của ông Gioan. Đấy như vậy là ông sẽ làm chứng nè. Vâng rồi. Câu 32 à ha, câu 32 chị đã nói chưa? Rồi. Nói rồi chứ. Anh nói rồi nói cho người khác. Ông Gioan còn làm chứng. Tôi đã thấy thần khí tự chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Vâng, thế cảm ơn ạ. Mời mời chị, câu 34 là kết thúc được rồi. Tôi đã thấy nên xin chứng thật rằng người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn. Như vậy ông Gioan khi ông Gioan đã làm chứng vâng ông làm chứng về Đức Giêsu và ông nói tôi tôi đã thấy. Ông ông làm chứng, cái người mà làm chứng mà thấy thì gọi là cái người nhân chứng mà nhãn tiền. Những người mà nhân thấy bằng mắt và sau đó mình thấy bằng mắt của mình rồi mình làm chứng thì cái chứng nó rất rạng tiền. Thầy nói anh chị em thấy cái chữ làm chứng là chữ chạy suốt bao nhiêu câu à. Anh chị em có thích cái chữ này không? Và anh chị em có bao giờ nghĩ rằng cái chữ làm chứng là định nghĩa cuộc đời của ông Doan đấy. Đời của ông Doan chỉ làm chứng mà nếu ai ở đây hơi thông minh ấy thì sẽ thấy rằng khi làm chứng, cái người làm chứng là người không quay về mình. Khi tôi nói tôi làm chứng là tôi làm chứng cho người khác. Đấy. Và như thế cái người làm chứng không bao giờ là người loay hoay với mình nghĩ về mình, lo cho mình, người làm chứng cứ như một cái mũi tên ấy, cái mũi tên nó không bao giờ quay ngược vào mình cả. Cái mũi tên nó quay về một cái đích nào khác ở ngoài mình. Đấy, và như thế Gioan luôn luôn làm chứng về Đức Giêsu như là một đấng ở ngoài mình. Và anh chị em nào mà ở đây học tâm lý học ấy thì thế nào cũng biết chuyện này, cái người nào mà cứ quay về mình ấy mà lo cho mình, người ấy không lớn được, người ấy trẻ con suốt đời. Bất cứ ai muốn trở thành một người trưởng thành Đều phải để cái, cái trọng tâm của mình ở ngoài mình Bất cứ ai mà nói là lý tưởng của tôi là ở ngoài tôi đấy Tôi luôn luôn hướng về chuyện đấy Thì như thế mới lớn được Còn nếu mà quay vô trong thì không ra Thành ra cái ông Doan này Như anh chị em biết là ông là thánh lớn lắm đấy Có ba người được mừng sinh nhật thôi Chúa Giê-xu, Đức Mẹ và ông Doan Có ba người được mừng lễ sinh nhật đấy Đấy như anh chị em thấy ngày Thành ra và ông này lớn như vậy anh chị em Và Đức Giê-xu lại nói là trong mấy con cái loài người không có ai trọng hơn ông này đâu Và Đức Giê-xu rất quý Doan Tây Giả Như thế cái sự lớn lao của Doan Tây Giả Lại nằm ở chỗ là ông không quay về mình Ông chưa bao giờ nghĩ về mình Nếu anh chị em muốn tìm một người không bao giờ tìm mình nghĩ về mình Lo cho mình Vuôn vén cho mình Thì ấy là ông Doan Số 2 hai tinh tế lắm. Gioan chương 1 câu 7 và Gioan chương 1 câu 31, bạn có thấy hai câu này có gì khác không? Ai sẵn sàng câu này ạ? Ai sẵn sàng giơ tay ạ? Ồ, của sao không ai giơ tay hết. Dễ như vậy hộ ạ đọc chưa hết đọc 1.7 và đọc 1.31 là, là thế này. Thì cái này rằng 1 câu 7 là ông đến làm để làm chứng và làm chứng về ánh sáng để mọi người nhờ ông mà tin. Rồi. Và Gioan đoạn 1 câu 31 là tôi đã không biết người nhưng để người được tỏ ra cho dân Israel, tôi đến làm phép rửa trong nước. Rồi. À con thấy ở chỗ là một uh, trên câu 7 á thì lại nói là làm chứng là đã biết về uh, người mà mình làm chứng. Còn ở dưới thì nói là tôi không biết về người. Nhưng mà nhờ vào cái... À tôi đến đấy là... Một ba mốt có nói là tôi không biết về người không hả? Dạ, tôi đã không biết người. Đã nhưng mà bây giờ biết rồi. Tôi đã... Vâng, đã, vâng. À tức là đối với chị là Một bên biết, một bên không biết, ừ. không? Có ai nói khác không? Có ai thấy cái gì khác không này? Này, tôi mà đọc lên thế nào thì cũng, cũng... À chị, vời. Dạ, con thấy Tính khác... Tinh tế lắm mới thấy được. Con thấy khác là uh, câu ba mốt thì uh, Nói về làm phép rửa trong nước Rồi. Còn uh, câu 7 uh, thì nói về ánh sáng làm chứng về ông Tây. Các nhà. Đầu để bây giờ tôi đọc này, tôi các anh anh chị em nghe tôi đọc biết là là thấy liền ấy cái thứ nhất là câu này nhé, 17 này, tôi đọc này, tôi đọc đúng cái chỗ thầy nha. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng để mọi người nhờ ông mà tin. Thống nha, Giê 31 nha. Nhưng tôi bỏ chỉ cái câu đi để cho anh chị em đừng nào cũng đừng có trả lời sai. Nhưng để người được tỏ ra cho dân Israel để thôi. Khác nhau chỗ nào? Đấy dễ quá dễ. Ồ. Sư thì theo như có cái chỗ đọc thì... hai câu tôi đọc ấy mà là... ừ khác quá. Khác. Một cái á là để cho mọi người tin tin là đức Jesus làm chứng về Đức Chúa Giêsu. Còn câu kia. Cái kia là gì? Kế nữa câu 31 á thì cũng để cho dân Israel biết về Ngài. Như vậy có khá nhọ không ạ? Không. Con thấy chỉ gói gọn là về điều làm chứng cho Chúa Giêsu thôi. Rồi thấy khác không ạ? Con thấy khác. Chị già rồi là hay lắm mà tôi chi tiết là chị lại nói là không khác. Các con thấy khác là Cơ 7 là để mọi người nhờ ông Martin. À còn Câu bên kia là gì? Còn 1 là để người được tỏ ra cho dân Israel. Như vậy khác nhau chỗ nào? Dạ là Khác nhau chỗ nào? <cười> Tôi có hỏi một người bên Phi mà họ cũng không trả lời được. Một bên là mọi người nhờ ông mà mọi người tin, còn một bên kia là người tỏ ra. <cười> đấy đấy 13. Trình lời đúng rồi mà mà lại cái cuối thì lại bị kẹt. Giả <cười> thư cha đó là cái câu 7 á là nói đó là lúc đó là thánh Gioan viết về Gioan tự giả. Còn cái câu 31 á là Gioan tự giả đứng nói với những người dân Israel với các thầy Levi gì đó là nói với những người đó. Còn là câu 7 thì là dạ, tin mừng của Giao An Tức là thánh Giao An nó để ghi về một cái sự việc đó Khác nhau vậy Cảm ơn Đấy nhiều khi đối với tôi đơn giản mà sao Mà bất phạng kìa Vâng Thế cố cha, lên Có phải là Ở câu 7 nói là nhờ lời chứng của Giao An thì Người ta tin vào Chúa Giê-xu Còn ở câu 31 thì nói Nhờ Giao An mà đức يسu được tỏ hiện ra. Như <cười> phải trả lại với câu trả lời của chị này, chị trả lời đúng hoàn toàn mà chỉ có lúc kết thì chị bên chị có thấy nó khác khác gì không? Bạn không thấy khác ạ, còn thấy khác không? Quả cái khác ở đâu đâu ai trả lời? Đây đây đây ông này coi. Ôi giời. Điệp thị ca trong cái câu số 7 á thì nhờ lời chứng của Gioan, <cười> nghĩa là cần một cái nhân chứng. Còn trong cái câu này không cần phải chứng nữa. <cười> này, tôi mới nói cái thôi còn một người cuối ngài rất quát là ông kêu nữa ngài. Vậy khi tôi cố đọc như vậy là tự nhiên nó nói, người ta ai để ý nghe là thấy liền. Vâng. Vậy thơ cha thơ con là câu 7 nói còn. này ạ, nói về ông Gioan, ông nói về chín ấm con. Còn câu 31 là chín chuối يسu nói bằng 31 chứ nó. <cười> tức là ý tôi định nói là thôi hết rồi nha, hết hết hết cái uh, phiếu rồi. Tức là luôn luôn trong cả hai câu đó đều nói là ông Doan ông ấy làm chứng, đồng ý. Ông làm chứng trong cái câu 7 đó thì ông làm chứng để ai tin vậy? Ai tin vậy? Ai tin? Mọi người tin. Còn cái câu 31 thì ai tin? Đấy, như vậy cái mọi người ở Israel thì cái nào to? Mọi người, đấy nó cũng có khác nhau một tí thôi anh chị à tức là ông một bên câu 7 thì nói là ông làm chứng cho mọi người tin vào ánh sáng là Đức Jesus, còn câu kia 31 thì nói là không, ông làm chứng cho cái dân Israel là dân của, ông là người Do Thái, ông làm chứng cho người Do Thái thôi. Vâng, như thế tôi xin lỗi lấy cái câu này nó như thế mà tôi hỏi, tôi đi bên kia tôi hỏi người ta đã giải giải giả lời được. Chút xíu vậy. À khi ông Gioan làm phép rửa để thu hút dân chúng thì các nhà lãnh đạo Do Thái ở Jerusalem đã sai một phái đoàn đi điều tra ông ta. Anh chị em có thấy cái cái cái điều tra trong câu bao nhiêu không? Sai nguyên phái đoàn á là câu 10 mấy. Câu 10 mấy, câu 10 mấy mà sai phái đoàn. Câu 19. Câu 19 là đi sai phái đoàn. Anh đọc là dùng là câu 19 để thấy cái cái phái đoàn ấy đi là để điều tra đó chứ không phải đi chơi đi du ngoạn đâu. Và đây là lời chứng của ông Gioan. Khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Levi đến hỏi ông Ông là ai? Vâng, tôi hỏi anh một câu này, cái khi người do thái cử đúng không ạ? Cử người do thái đấy ở đây nghĩa là hàng là ai vậy? Người do thái là ai vậy? Những nhà lãnh đạo Do Thái. Vâng, người Do Thái ở đây là những nhà lãnh đạo Do Thái, sai một phái đoàn đi điều tra ông Doan vì thấy ông Doan ấy, ông ấy làm phép rửa. Và vì thế nên người ta muốn biết cái ông này là ông là gì mà sao ông làm phép rửa đây ta. Và người ta đi điều tra về ông. Đây, tôi xin à, mọi người à, khi người ta đặt câu hỏi ông ta, đặt câu hỏi cho ông Doan là ông là ai. Thế thì tôi hỏi câu hỏi là bạn có nhận xét gì về câu người ta hỏi ông Doan và các câu trả lời của ông. À, xin ai đọc thủng cho tôi là câu 19 đến 21 người ta hỏi những câu gì và ông ấy trả lời những câu như thế nào và có cái gì đặc biệt không? Dạ vâng. Xin anh hỏi một người vị ở đây như chị chị chưa nói bao giờ. Vâng. Người ta hỏi ông cái câu gì? Câu 19 21 người ta hỏi những câu gì? Vâng. Dạ thưa, câu hỏi thứ nhất là ông là ai? Ông Joan tuyên bố rằng tôi không phải là đấng Kitô. Rồi. Rồi người hỏi tiếp vậy thì thế nào? Ông có phải là âm Elia không? Ông nói không phải. Ông có phải là một vị ngôn sứ chăng? Ông đáp không. Vâng thế thôi, như vậy là đổ ra 19 đến 21 rồi đấy. Thế thì giờ cô hỏi là chị có nhận xét gì về câu người ta hỏi ông ấy và về các câu trả lời của ông không? Thôi bây giờ thứ hỏi thứ nhất là uh, người ta, thứ nhất cụ thể là có ai để ý rằng ba cái câu trả lời của ông Doan có cái gì ngộ nghĩnh không? Anh chị em có để ý không? Thứ nhất, câu trả lời thứ nhất là gì nào? Ông nói thì thứ nhất ông ấy người hỏi, ông ấy ông là ai? Uh, thì ông nói là gì ạ? Tôi không phải là Đấng Kỳ Tô, đấy là câu thứ nhất. Câu thứ hai, người ta hỏi, vậy ông là gì? Ông có phải là gì? Ông, ông nói gì ạ? Ông nói, ông nói làm sao ạ? Không phải. Rồi, chứ thì ông có phải là con dứ thì ông trả lời làm sao? Không. Thì ba câu trả lời đấy, anh chị em có thấy nó, nó càng lúc nó càng sao? Ngắn đi thôi. Thứ nhất nó càng lúc nó càng ngắn đi. Và ba câu trả lời như thế, ngộ nghĩnh thay, đều bắt đầu bằng chữ không. Người ta thấy ông Doan tẩy giả dễ thương và đáng kính và người ta nghĩ là ông là chắc lớn lắm đó. Thì người ta nghĩ ông là chắc là Đức Kỳ Tô. Và anh chị em có biết không? Ông có trả lời tôi xin lỗi. Mấy người nghĩ về tôi lớn quá tôi không phải là Đức Kỳ Tô. Anh chị em tưởng rằng trả lời được câu tôi không phải là Đức Kỳ Tô là dễ ư. Nếu mà mình được là Đức Kỳ Tô thì thú vị quá đi chứ thế mà người ta nghĩ rằng ông có thể là Đức Kitô mà người ta hỏi ông, ông nói tôi không phải, xin lỗi. Và những câu trả lời của Gioan đều là những câu trả lời phủ định. Tôi không phải. Anh nghĩ tôi vậy mà, mà xin lỗi, không phải như vậy. Vậy ông có phải là Elias không? Bây giờ tôi hỏi anh chị em, ông Elias chết chưa lúc mà hỏi câu này thì ông Elias chết chưa? Chết rồi. <cười> Và người Do Thái buồn cười lắm, họ có một cái truyền thống ngộ nghĩnh, họ tin rằng ông Elias chưa chết ạ. Ông Elias được đưa đưa lên trời ồ oh, có xe ngựa lửa gì đó, đưa nguyên lên và người ta tin rằng ông Elias sẽ có một ngày trở lại. Và vì thế nên ở đây người ta hỏi ông Gioan là này, thế ông có phải là ông Elias, ông có phải là cái ông hồi xưa bây giờ ông trở lại không? Và như thế cũng càng ấy chứ gì. Elias anh chị em đừng quên là một ngôn sứ rất xịn ở của của đạo Do Thái, rất nổi tiếng bởi vì ông ấy đánh nhau với bao nhiêu trăm những những ông Của những thầy, vâng, của những tôn giáo khác, bà An, đấy, và ông chiến thắng, ông là thầy, ông ấy làm mưa, làm hạn hán, ông làm đủ, ấy làm đú, kiểu hết, và ông ấy kinh khủng lắm. Và như thế, mà Doan được hỏi, ông có phải là Ia, bà ấy nói, dạ không, và ông có phải là vị ngôn sứ không? Người Do Thái cũng tin là có một vị ngôn sứ sẽ đến, vị ngôn sứ này, Chúa có hứa với ông Môi Sen là tôi sẽ đưa đến sẽ khơi dậy á một vị ngôn sứ ở giữa người và giống như ông Môi-se thì người dân Do Thái vẫn cứ tin là có một ông ngôn sứ nào đó mà Thiên Chúa sẽ sai đến giống như ông Môi-se. Anh chị em biết Môi-se cũng là một người rất nổi tiếng ạ. Tôi hỏi chị, hỏi chị này xem à, là hỏi Đức Giêsu biến hình thì có hai người hiện ra nói chuyện với ở Đức Giêsu biến hình là ai vậy? Ông Ê-li-gia với là ông Môi-se. Đấy, như vậy hai nhân vật này là lớn lắm. Hai nhân vật này rất lớn Một ông là đại diện về luật trang Một ông kia là đại diện về ngôn sứ Và như thế anh chị em hỏi Ở đây ông có phải là vị ngôn sứ không Hiểu ngầm là vị ngôn sứ giống như ông Mô Sê Tức là lớn lắm Và ông có phải là Elia không Cũng là một ông rất lớn Ông phải là Đức Kỳ Tôn rất lớn Và Cái kinh khủng của ông Doan Tây Giã Là ông đều trả lời rằng Giã thưa tôi không phải là những người ấy Ông ấy chưa bao giờ nhận vơ Cái kinh khủng của ông Doan Tây Giã bởi vì nếu chỉ cần nhận vợ là ừ lại ngon đấy. Vâng, mẫu không nhận. Và và như vậy ông luôn là trả lời bằng những câu không ạ. Vâng thế thì tôi đã đặt câu hỏi như thế để anh chị em hiểu rằng là là cái ông ông Doan Tẩy Dạ, ông Doan á là ông ấy rất là thành thực đấy. Rất thành thật với mình ạ. Ông không phải như thế thì ông nói như vậy thôi. Đấy rồi như vậy anh chị em thấy là Câu số 4 nhé. Câu 22 là một câu gặm hỏi, khi ông có trả lời không như thế, thì người ta bực, hơi bực bội. Anh chị em có nhìn thấy câu 22 là câu bực bội không? Câu 22 nói thế này, họ liền nói với ông. Ủa, hỏi gì ông trả lời không với nó, thế ông là ai? Ông là ai? Để chúng tôi còn đi trả lời cho mấy cái người mà cử chúng tôi đến. Túng tôi, người ta cử chúng tôi đến đây để tìm hiểu xem ông là ai. Mà ông lại cứ nói không không như vậy. Mà kia định đi. Mà ông không nói không vậy thì mình làm sao? Đó. Thưa cha, ông ông Gioan là không gọi Chúa Giêsu. Ông Gioan nói là có một người đứng đông đám đông và cùng các anh chị mà anh chị mà mấy người không biết chính là người đó còn tôi là dù tôi đứng trước nhưng mà tôi cũng là có người lớn hơn tôi đứng sau tôi, tôi không dám cúi xuống gợi hiệp cho ngài. Vâng, cảm ơn bạn. Đó. Đấy thế thì vâng ấy thế thì ở đây câu 22 là một câu gặng hỏi. Ông là ai để chúng tôi còn phải trả lời? Ông nói gì về chính mình? Ông có nói rõ cho tôi nghe. Và anh chị em có ngờ rằng là là ông Giôan đã trả lời câu 23. Và anh chị em có thể tưởng tượng được ông ấy khiêm hạ như thế nào. Thay vì ông nói ông là thế này thế kia, ông ấy nói rằng tôi là tiếng người hô trong hoang địa. Ông chỉ nói rằng tôi là một cái tiếng kêu vậy tiếng người hô trong hoang địa, hô cái gì vậy? Hô về mình ấy à? Không, tôi đâu có hô về mình, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi. Ông chỉ là hô người ta và mời gọi mọi người sửa đường cho thẳng. Giống như Isaiah trước đây đã nói, Isaiah chương 40 đấy, vâng đấy. Thành ra anh chị em thấy cái câu 23 cũng cho thấy ông ấy tự nhận ông ấy là gì? Tôi mời ai đạp giùm tôi lúc nãy đọc rồi, giờ đọc lại một tí chị đọc giúp được không ạ? Chương 1 câu 8 đến 9 á chị. Chương 1 câu 8 đến 9. Vâng, chị thử đọc xem ông Doan, ông ấy nhận mình là ai? Câu này thì chắc không phải là ông nhận mình. Ai cũng phải được đọc ạ. Vâng, ai cũng có quyền được đọc. Ông không phải là ánh sáng, nhưng vâng. ông đến để làm chứng về ánh sáng. Vâng. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Vâng rồi, như vậy chị tiếp tục đi ạ. Đấy bây giờ câu này là khó hơn đấy. Chương 5 câu 33 đến 36, ông ấy nhận ông là ai? Cái này cũng không thật ra cũng chẳng phải ông có nhận, nhưng mà thánh Gioan cho biết ông là ai mà anh chị em thấy một chữ rất là ngộ nghĩnh. Ông không phải là ánh sáng, thế ông không là ánh sáng thì ông sẽ là gì? Thì chúng ta đọc 5 33 36, anh chị em thấy có một cái định nghĩa rất ngộ nghĩnh về ông Gioan. Và chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan và ông ấy đã làm chứng cho sự thật, phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian, nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan, đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Vâng, thế ở đây ông Gioan là là để là được gọi ông Gioan được coi là gì ạ? Là ngọn đèn cháy sáng. Vâng, ông không phải là ánh sáng mà ông là ngọn đèn. Cũng hay hay. Ấy. Vâng. Vâng cảm ơn chị, tức là ông ấy nhận ông gọi và anh chị em biết là cái cái lời lời chứng của ông Gioan là quan trọng lắm đấy và Đức Giêsu cần cái lời chứng đấy. Đức Giêsu đến với dân của mình á, dân Israel á mà thì Đức Giêsu biết rằng nếu mà mình không có lời chứng của Gioan thì người ta không biết đến mình đâu và Thiên Chúa đã muốn nhờ ông Gioan để làm chứng về điều ấy. Câu 25 ha anh chị em. Đấy như vậy anh chị em thấy là câu 23 mình nói rồi ha, 24 đó, đó. Thế thì cái câu 25 á lại cũng là một câu vặn hỏi lần thứ hai nữa. Có hỏi rằng câu 25 này tại sao ông làm phép rửa Nếu ông lúc nãy ông bảo ông không phải là đến Quito, ông cũng không phải là Elia, ông không phải là ngôn sứ thế tại sao ông lại có quyền gì? Chỉ có những người ý họ mới hỏi là nếu ông là Quito thì ông mới quyền làm phép rửa. Ông là Elia hay là vị ngôn sứ đó, vĩ đại đó thì ông mới quyền làm phép rửa. Tại sao ông không không phải là như thế mà ông lại làm phép rửa? Thế thì ông Joan đã trả lời bằng câu 26 và 27 và tôi muốn nói rằng trong câu 26 và 27 chúng ta thấy khuôn mặt của Đức Jesus và câu hỏi của tôi là đâu là những nét của khuôn mặt đấy. Bây giờ mời à vâng mời ai có thể đọc cho tôi câu 26 và 27 ạ. Câu 26 và 27 và trả lời xếp. Tôi không? đây làm phép rửa trong nước nhưng có một đấng đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quay yếp cho người. Vâng, như thế là 26 27. Vâng, thế thì ông có thể nói cho tôi biết đâu là uh, cái cái người đấy chưa rõ tên, chưa nói tên, như đâu là những cái nét của cái cái người mà ông Joan ông ấy làm phép, ông ấy làm chứng đấy là nét gì, có những nét gì? Dạ, ông ấy là người khiêm rất là khiêm tốn. À ai không, khiêm, ai khiêm tốn ạ? Dạ, ông Joan không đang hỏi là khuôn mặt của cái người của cái người mà ông làm chứng thôi, chứ không phải là khuôn mặt của ông Joan. Tại vì ông ông Gioan thì ông ấy khi khim tốn mà không nhận về mình vì vì gì, gì là của người ta. Vâng khác. như vậy, vâng cảm ơn ạ. Như vậy có ai có một, có một câu trả lời câu trả lời không ạ? Tức là khuôn mặt là khuôn mặt đó, tôi muốn hỏi là khuôn Thưa mặt cha của Đức Giêsu ấy. Thế cho tôi đây làm phép rửa trong nước nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Vậy Đức vậy thì sao? Vậy thì cái nét nào là cái nét ở khuôn mặt của vị này? Giả một vị thiên chúa. Bây giờ sao ạ? Chị có gì hiểu câu hỏi của tôi không ạ? Jovan trả lời bằng cách nói lên về một cái vị nào khác. Ở trong câu 26 27 ông nói về một vị nào khác thì tôi hỏi là cái vị đấy có những cái nét nào? Đấy, có những nét nào? Vâng, rồi xin dạ. Em của quân mặt Chúa, Chúa đồng hóa Chúa với loài người và sống giữa loài người. Vâng. Chúa là đấng cao trọng. À cao trọng chị dựa vào đâu để nói chữ cao trọng vậy? Câu 2 hay gì? Hơi, hơi à, hay đấy tôi không đáng cởi quai dép cho người. Đúng rồi, như vậy tôi ít không? nhất là chị đã trả lời được đúng 50% rồi đấy. Tức là cái người cái người đấy, cái người mà đời sắp đến ấy là cái người là cao trọng bởi vì đối với người Do Thái đấy, dép với chân là những cái chỗ giơ giá ấy. Đấy thế thì bây giờ mà ông này ông bảo rằng tôi không đáng để cởi quai dép chứ không giáng làm bầy tớ đấy. Việt Nam mình cũng hay nói là xách dép nhìn như vậy, không đáng cởi quay dép cho người là ông Joan. Ông ấy tự nhận mình là cái ông kia lớn hơn, cao trọng hơn mình. Nếu không xứng đáng vậy cái khuôn mặt kia là một người rất cao trọng. Có ai đĩ? Vâng, xin mời thêm ạ. Còn dạ ông Joan cũng giới thiệu cái nét của vị đó là à, người đến sau tôi. À chính xác. Đấy, đến sau tôi. Như vậy ý đến sau tôi ở đây anh chị em có biết nghĩa là gì không? Là là, là gì không ạ? Đến sau tôi nghĩa là gì ạ? ơi sinh sau ạ, sinh sau tôi. Vâng, đúng như thế là tôi đồng ý với anh. Thứ nhất là người đến sau tôi, nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng mà lại cao trọng hơn tôi. Rồi chị gọi chị muốn thêm một ý phải không? Vâng. Chị ý con cũng vậy. Thì gương mặt của Chúa Giêsu á là ờ ông Gioan nói là hiện tại là đang đã xuất hiện đứng giữa mọi người à. là đồng hóa với con người. Rồi cái câu à, 27 á thì là cái câu mà không xứng đáng cởi vét cho người rồi. thì là ý nói là cái đấng đến sau tôi á là rất là cao trọng, rất là uy quyền. Nhưng Nó mà chị đã thêm một ý mới rất hay đó. Ý đầu của chị là mới đó, chị nói được là cái đấng đó là đến rồi, đấng đó đang đứng giữa ông á, đấy cái ý là hơi mới á. Vâng, mời chị. Chú cha cũng thêm là mà các ông không biết Dạ, yeah, tức là đứng ở giữa ông rồi mà đứng rất cao chậu mà các ông lại không thấy, lại thấy ông như bình thường. Vâng, tức là nhưng mà tôi hỏi chị một câu mà chị trả lời được là chị tài lắm. Đứng ấy, đứng đứng giữa các ông mà các ông không biết câu hỏi. Doan có biết không? Duang biết chứ, nhưng Duang mới làm chứng ạ. Có biết chưa ạ? Có biết chưa ạ? Vậy giỏi lắm, tôi tôi rất cảm ơn vì câu trả lời rất nhanh như vậy. Gioan biết rồi ạ. À nhưng mà hỏi thêm chị cái cho nó tròn vẻ, Gioan biết đấng đó lúc từ lúc nào? Biết cái ờ biết đấng mà đấng cao trọng hơn ông mà rồi không xứng đáng rồi, biết từ lúc nào khi, khi ạ? Khi ờ trong Gioan mà khi mà thánh Khi lúc nào từ lúc nào? Lúc không... mà rửa tội. À, lúc rửa tội. tội? Ai à ai rửa Gioan rửa tội cho Chúa Giêsu. Gioan rửa tội, lúc Gioan làm phép rửa cho cho Đức Giêsu thì Gioan bị ồ gông này nè. Trời ơi lúc nãy ông Đức không xếp hàng đâu có biết gì đâu. Tưởng ông người nào á. Chính lúc Gioan làm phép rửa cho Đức Giêsu thì Gioan mới thấy, trước đó không thấy. Tôi mời cho mời con nè. Xin đọc giùm tôi chương 1 câu 32. Vâng. Ông Gioan còn... còn làm chứng, tôi đã... tôi đã thấy thần khí tự chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Vâng, đấy tức là chính cái lúc đó thì ông mới uh, ông mới bắt đầu biết chứ hai lần ông cứ nói ông không biết. Nhưng mà lúc đó, chứ ông chưa có làm phép rửa thì ông không biết. Cảm ơn ạ. Vâng như vậy câu 25 là cũng được đấy, anh chị em trả lời khá đấy. Ờ hỏi hết rồi. Dạ. Cái câu 26, 27 á là yeah. sau câu 32. Yeah. Nhưng mà cái câu 32 với câu 36 thì chừng đó ông Doan mới thấy được thần khí từ xuống trên Chúa Giêsu. À. Hiểu. Ông kể sau thôi ạ. Ông ấy kể sau thôi ạ, chứ chứ thật ra là lúc mà mà người ta đã đem người đến đến điều tra thì lúc đấy ông ấy đã coi như là đã chịu phép đã là đã biết rồi. Vâng, đã biết rồi bởi vì khi ông nói người đến sau tôi không dám gọi Z đó thì coi như là ông biết. Nhất là ông nói có một vị đứng giữa ông mới ông không biết đâu mà nếu ông đoàn cũng không biết là thì ai sẽ ai biết đâu. Rồi được, rồi. Cha theo cái tin mừng của Thánh Luca đó, chương 7 á từ câu 18 tới tới câu 2 câu 30 á thì Luca ông đã chương, sai. Luca chương 7 hả? Chương rồi. 7. Câu 10 mấy ạ? Dạ rồi. thì câu 18 xuống Rồi. trên xuống tới câu 30. Dạ. Thì à, ông Doan đã cử người đến à, hỏi môn đệ của ổng á đến dạ. hỏi Chúa Giêsu là à ông có phải là đấng Kitô không? Dạ. À thì như vậy thì Thì là ông lại nghi ngờ có phải dạ, không? Dạ, đúng Lần. rồi. Nhưng mà dạ. lúc đó là Đức Chúa Giêsu đã làm những cái dấu lạ để chữa bệnh cho người những Được. người bệnh tật rồi cha. Rồi như vậy nhưng mà trong cái tin mừng trước thì lại nói rằng khi ông Gioan bị bắt thì Đức Giêsu mới bắt đầu cuộc đời rao giảng. Vâng. Thì con không hiểu. Thì tức là mà... tức là như thế này, tức là cụ thể là cụ thể là ông Gioan, ông ấy ở đây nè, ông mới có sai hai môn đệ, cũng phải là hai người môn đệ và sai đến để hỏi Đức Giêsu xem Là Đức Giê-xu có thật là đứng phải đến hay không Hay là chúng tôi còn phải đợi đứng khác Như vậy có vẻ như Doan Tẩy Giả bắt đầu nghi ngờ Thế người ta hay nói cái chuyện nghi ngờ là vì thế này Là ông Doan Tẩy Giả nếu mà chị đọc trong tin mừng Doan á Thì chị sẽ thấy rằng À đúng rồi nên lật một cái coi Là sẽ thấy rằng là ông Doan Tẩy Giả nghĩ rằng Đức Giê-xu mà đến á thì Đức Giêsu sẽ là một người rất kinh khủng. Một người đến để phán xét người khác và một người đến để đấy và như vậy là trừng phạt đó, đấy. Anh chị em thấy đây cái câu đầy thí dụ, xin mời anh chị em trả lời câu hỏi này thì là khó, nên phải lấy Luca chương 3 này. Anh chị em thử nhìn xem đó là cái ông Gioan Tẩy giả này, ông ấy nghĩ rằng Khi mà đấng cứu thế đến, đấng messia đến thì đấng messia là khuôn mặt như thế nào? Là khuôn mặt kinh khủng ạ. Đấy tôi xin anh chị em thấy chương 3 câu 7 chưa? Luca chương 3 câu 7. Và vì thế nên đấy, rồi thứ nhất là ông nghĩ lời Jesus là cái kinh khủng lắm, chứ không phải hiền lành đâu. Đám đông dân chúng kéo đến xin ông Gioan làm phép rửa, thấy chưa? Thấy chưa? Ông Gioan mới nói với họ, nòi rắn độc kia Ai chỉ cho các anh trốn cơn thịt nộ sắp ráng xuống. Đối với ông ấy là Đức Giê-xu khi đến thì sẽ ráng xuống một cơn thịt nộ. Và vậy thôi. Và ông nói với người ta rằng này lo mà an an hối cãi đi. Và ông nói như thế này cũng ghê lắm nè. Câu số 9 này, ghê này anh chị em. Cái rìu đã đặt sát cốc cây. Cây nào mà không sinh trái bị chặt đi quăng vào lửa. Đấy như thế là anh chị em thấy. Là đối với ông Joan là Đấng sắp đến là cây căng thẳng Đó là câu 9 nha, thêm một câu nữa nha Thêm một câu nữa, đó là câu 17 Tay người cầm nia rê sạch lúa trong sân Thóc mẩy thì thu vào kho lẫm Thóc lép bỏ vào lửa không hề tắt Như vậy là, đối với ông ấy là khuôn mặt của Đấng Vũ Thế là rất kinh khủng Và Đức Jisù khi đến thì hiền quá Hiền quá Và ông biểu, trời ơi sao kì vậy ta thì mình nghĩ nó nó đứng cụ thể đến và dữ dội nó phải tẩy sạch. Mấy anh nào mà tội lỗi là phải như là hủy diệt hết, phải thế này thế kia, phải phán xét mà tại sao ngày đến như vậy? Thầy nó có cảm tưởng như là ông ấy đức tin của ông ấy, cái niềm tin của ông đã có vào Đức Giêsu hơi bị lung lay. Ông bảo rằng ông hồi xưa mình tưởng là ghê làm sao giờ ông nhìn Jesus ấy. Đấy, ông lại đến. Và anh chị à cái câu của chị là chương 9 ấy, Đức Giêsu mới chương 9 phải không ạ? Đấy này cái cái chỗ đúng là chương 7 chương 7 thì Đức Giêsu mới trả lời thế nào? Bởi vì, vì ông ấy cứ nghĩ rằng Đức Giêsu phải là làm vương làm tướng phải làm chuyện kinh khủng. Đấy nên nên Đức Giêsu đã trả lời như thế này anh chị em nghe có được không? Luca chương 7 câu 22. Đức Giêsu nói: "Trời ơi làm gì mà riều chặt gốc cây, làm gì mà dữ dội vậy, làm gì mà nia rồi bỏ vô lửa, sao nào làm gì mà nòi ra đan độc kia trốn cơ." Ông Chúa Giêsu trả lời thế này mấy anh đến hỏi tôi á là tôi có phải là người phải đến không tôi trả thì anh Đức Giê Xu nói về nói cho ông thầy của anh nghe nè. Câu 22 nè, các anh cứ về thuật lại cho ông Joan những điều mắt thấy tai nghe tôi làm nè. Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người phong được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe loan báo tin mừng. Phúc thay người nào không? Đấy, để kể. Tôi hả? Tôi là cái đấng đến, nhưng mà tôi không đến theo kiểu như ông thầy của anh nghĩ, tôi đến kiểu khác. À? Đấy, vâng thế. Như vậy rõ không ạ? Hơi hơi rõ vâng. Cảm ơn chị. Đấy như vậy là chị anh tối nay đến hết câu 5 nữa nha. À, vâng chị ơi, chứ nay phải nhanh hơn chứ không thì sợ trễ giờ. À đúng rồi, trễ giờ rồi. Vâng anh chị em ơi, ai đọc giùm tôi câu công vụ 18:25 ạ? Công vụ 18 sách tông đồ công vụ chương 18 câu 25. Chương 18 câu 25. Em anh chị em thử đọc cái này rồi xem nha, xem có có cái chữ gì ngộ nghĩnh trong cái câu 18 25 không nhỉ? Ông đã được học đạo Chúa với tâm hồn nồng nhiệt, ông thường lên tiếng giảng dạy chính xác những điều liên quan đến Đức Giêsu, tuy rằng ông không chỉ biết có phép rửa của ông Gioan. À, tuy ông, ông đó là ai vậy ta? Ông là ai vậy ạ? Ông Paulo hả? Paulo. Apôlô, anh chỉ đọc câu cuối rõ rõ cho bà con nghe cái câu cuối mới đọc lẽo á. Ông thường lên tiếng giảng dạy chính xác những điều liên quan đến Đức Giêsu, tuy rằng ông chỉ biết có phép rửa của ông Gioan. Tuy rằng câu qua quan trọng anh chị em. Như vậy cái ông Apôlô á, ông ấy tuy rằng ông chỉ biết phép rửa của ông Gioan đó. Và như vậy là sau khi Đức Giu phục sinh rồi á mà có một ông rất nổi tiếng mà ông nói tôi chỉ biết có phép rửa của ông Gioan thôi. Rồi ai hỏi cái này xem tại sao lại lại ai là người làm phép rửa của ông Gioan? Ai là người làm cái biết phép rửa của ông Gioan thì ai là người rửa tội cho cái ông Apollo á? Gioan. Giỡp quá. Ông chết từ cái đời nào rồi. Không không cha, con chắc con nghĩ là. Thế đúng không ạ? Ai phép rửa của ông Gioan, ai ai rửa tội cho cái ông Apollo vậy? Ai rửa cho ông Apollo theo cái câu vừa rồi? Ông Apolo chỉ biết phép rửa của ông Gioan. Vậy ai là người ban phép rửa cho ông ta? Chết rồi. Chắc là môn đệ của Gioan chứ. Chết đi lâu rồi chứ. Chứ chết trước Chúa Giêsu mà cái này là sau Chúa Giêsu phục sinh rồi. Vậy ai? Ai? Ai vậy? Trả lời lại cho nó tự tin lên coi. Ai vậy? Tôi già rồi. Chắc con nghĩ là Là gì ạ? Các tông đồ chứ. Nó <cười> nói đúng rồi sợ quá cái nó lại chặt cái anh nhìn nói lại cái chật hết nói lại câu lúc nãy đi câu trước là đúng rồi ạ. Là ai ạ? Là môn đệ của Joan. Đúng rồi, đúng như vậy ạ. Ông Joan ông ấy chết mà môn đệ ông ấy còn ạ. Ở đây tôi chỉ hỏi như vậy anh chị em thấy học này cũng vui ấy. Tức là chỉ nhắc anh chị em rằng ông Joan ông ấy chết rồi. Ông bị ở tủ mà chưa đọng chết mà môn đệ ông vẫn tiếp tục làm phép rửa và nói đi phép rửa của thầy tôi này, để thế này khác. Và ở đây tôi mới đặt câu hỏi với các bạn là ngay cả vào thời của viết khúc âm này e rằng ông Gioan vẫn còn môn đệ. Và những môn đệ của ông Gioan rất tự hào. Rất tự hào về chuyện gì anh chị em biết rồi phải không? Tự hào là thầy của tôi đó rửa ông Jesus đó. Thầy của tôi là trên cơ đấy nhá. Thế thôi. Và vì thế nên có rất nhiều người chạy vẫn chạy theo phép lửa của Gioan ấy, chứ làm gì mà biết những phép lửa khác. Đấy, thầy đã phép rửa nhân danh Đức Giêsu rồi chưa? Đó, rồi như vậy anh chị em hiểu rồi phải không? Rồi thế, xin cho một người đọc cho tôi công vụ chương 19 câu 3 đến 4. Công vụ chương 19 3 4, anh chị em cũng thấy cùng một ý lúc nãy và rõ hơn. Ông hỏi họ, "Vậy anh em đã được chiêu phép rửa nào?" Họ đáp, phép rửa của ông Gioan. Ông Phaolô nói, ông Gioan đã làm một phép rửa tỏ lòng sám hối và ông bảo dân tin vào đến đến sau ông, tức là Đức Giêsu. Vâng, đấy như vậy anh chị em thấy không? Đấy mà chị có đoán rằng cái câu hỏi này nó xảy ra ở đâu không? Là cái người mà nói tôi chỉ phép phép rửa của ông Gioan thì là ở là ở là, là, là vùng nào vậy? Êphêso à cái vùng Êphêso mà người ta nghi là là cũng là vùng của cuốn Phúc âm thứ tư này. Vùng Êphêso, những người ở đấy vẫn biết một cái phép rửa của ông Gioan, như vậy ông Gioan rất mạnh. Ông chết rồi mà môn đệ ông vẫn tiếp tục làm. Đến độ mà đây hỏi anh phê chưa phép rửa chưa dạ rồi. Phép rửa gì vậy? Dạ phép rửa của ông Gioan trắc nghiệm thì các anh biết như thế thôi. Đó và như thế là mô đệ của ông rất là mạnh. Thế nên tôi hỏi các bạn anh chị em, một câu rất quá dễ. Theo ý anh chị em, ảnh hưởng vô ông Doan sau này có cùng có mạnh không? Vậy chỉ trả lời xong rồi. Câu số 7 chắc dễ chứ không cần phải trả lời. Có một vị đang ở giữa các ông mà ông không biết đấy. Và ông Doan sau này cũng nhận mình không biết. Khi nào Doan mới nhận biết? Đúng nãy có người trả lời rồi, lúc chịu ban phép ban phép rửa. Rồi Thôi mà cố một tí ạ, cố một tí câu một mười lăm hay ba mươi. Doan một mười lăm, mời ông ạ, mời ông. Doan, đây, Doan một mười lăm, và ông sẽ đọc Doan một ba mươi. Doan một mười lăm, câu hỏi của tôi là nhỉ, hai câu này, hai cái câu sắp nghe đọc đây, có khó hiểu không? À, và nó là cái gì vậy? Đấy rồi. Dạ. Ông Doan làm chứng về người, ông tuyên bố, đây là đấng mà tôi đã nói, Người đến sau tôi nhưng trỗi hơn tôi vì có trước tôi. Đó, rồi, như vậy, để ý cuốn cái câu này thôi. Người đến sau tôi nhưng cao trọng hơn tôi vì có trước tôi. Rồi, vâng, xin mời ông đọc câu tiếp ạ, để, để sau đó mới đặt câu hỏi được chứ. Đó là câu, vâng, ba chục, vâng. Chính người là đấng, tôi đã nói tới khi bảo rằng Có người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Ồ giống như vậy chàng nhau á. Thế tôi hỏi ông vậy, thế ông đọc cái thấy ông có hiểu lấy cái câu ấy chứ đến sau tôi lại có trước tôi nghĩa nghĩa là cái gì ạ? Vậy ông, ông có nghĩ là như vậy địch nói về cái gì không? Để có thấy có đấng ngồi lời ngay từ à, đầu hay đó có rồi đầu rồi đúng rồi. Mô lời làm sao ạ? Như có vẻ đúng rồi đó, nói Lúc không? khởi đầu đã có ngôi lời. Như vậy tại sao cái câu có nghĩa là gì? Người có sau là Chúa là là là một gốc tích Thiên Chúa Thánh Linh này ra Chúa có trước. À có trước, đâu đọc cái câu vừa rồi có chữ có trước không ạ? Lúc môi khởi môi đầu, môi đầu môi đã có ngôi lời. Có phải không? Cái câu 1:15 có chữ có trước không ạ? Vâng. Thì là... xem chứ đó. Đó, đó là quan trọng. Có chữ có trước hay câu 11 15 hay 1:30 cũng được. Rồi người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi. tôi vì có trước tôi. Như vậy có chứ có trước, dạ. đến sau tôi là bởi vì linh nghĩa là gì ạ? nhỏ tuổi hơn tôi. tôi. Là... À, nhưng mà lại có trước tôi, đồng ý ạ. Có trước tôi là vì ông trả lời chính xác lại vì sao ông đọc cái câu ngôi lời sao? Vâng, vì cái người đấy thì lúc thế... khởi đầu đã có ngôi lời, ngôi lời vấn hướng về Thiên Chúa. Và ngôi lời là Đức Giê-xu Vâng đấy là ngôi lời Đức Giê-xu Vậy đã có chứ Vâng ông trả lời đúng rồi Tức là như vậy trong cái câu 1.15 và 1.30 Coi vậy chứ Nói lên cái việc là Đức Giê-xu khi làm người Nhưng mà trước khi làm người Thì Ngài đã, người danh từ chuyên môn gọi là tiền hữu Đã hiện hữu từ trước khi làm người Chứ không phải là khi làm người thì mới bắt đầu có Thành ra ông Doan ở đây nói một câu này Hoặc là đúng sau này giáo hội tin như vậy đó Tức là Đức Giêsu làm người nhưng trước khi làm người thì ngài đã là Thiên con Thiên Chúa. Chúa, là Thiên Chúa và ở với Thiên Chúa. Thôi như vậy được rồi anh chị em. Luca 7 đó cha. À Luca à, chương ơi. 7 lúc nãy có người ừ. hỏi rồi đó nghe. Rồi. Ông thầy ở khúc dưới là khu dưới gì sao? Là lắc réo đó. Trong số phàm nhân đã đọc lòng mẹ, còn cao trọng hơn ông Gioan. Rồi. Tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa còn Đẹp. cao trọng hơn ông Chương uh, à Luca chương 7 câu mấy ấy nhỉ? Câu 28 chứ. À 28 rồi. À thật ra cũng không có là à, cũng có là lắt léo nhưng mà cũng có đầy như vậy thôi trả lời liền ngắn ngắn thôi. Thứ nhất là câu 28 này, tôi bảo các người trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, lo lòng mẹ tức là, là người ấy mà. Trong số mọi người ở trên ở đời này không có ai cao trọng hơn Gioan. Không có ai cao trọng hơn ông Gioan. Tại sao ông Gioan lại quan trọng lại cao trọng ta? Là bởi vì ông ấy được một cái ơn mà nhiều người không có được Đó là ông ấy trở nên người mà chỉ cho người Do Thái biết Đâu ai là đấng Kỳ Tô, ai là đấng Cú Độ Chính ông ấy là người chỉ Mấy ông ngôn sứ khác trước đây á Là nói hay không là nói là ờ thì sẽ coi đấng cứu đội mà mấy ông ấy đâu có không được gặp ạ mà, mà không được chỉ, ông ấy là người được chỉ Và thứ hai, ông ấy như tôi có nói với anh chị em lúc nãy Đó là ông ấy cao trọng bởi vì ông ấy dễ thương quá à Bởi vì ông ấy quá khiêm hạ, ông ấy buồn cười vậy Cái người ông ấy trở nên cao trọng chính vì ông ấy tự xóa mình đi mà ông ấy thành cao trọng Và ông hoàn toàn chỉ nghĩ đến việc làm chứng cho đấng kia Nhưng mà như vậy là anh à, thôi bây giờ câu này thì sang hơn. Hỏi tại sao ông Doan lại là một người cao trọng? Thưa vì ông ấy là cái bản lề. Ông ấy là cái bản lề. Ông ấy là cao điểm của câu ước. Nếu mà tính người cuốc ước thì ông là kinh một ngôn sứ ở cuốc ước và ông chính ông là người bao nhiêu ngôn sứ uh, liên tiên báo về Đức Giêsu thì ông cũng là một người trong cuốc ước và ông bảo không, mấy ông nhìn báo tôi chỉ cho, đây là ông này nè. Đấy thế thì là ông ấy hơn, ông ấy hơn hẳn, hơn hẳn tất cả những ngôn sứ khác. Rồi bây giờ các tôi nhiên nè, để như vậy là có lẽ là tính về phía trước á thì ông ấy là tuyệt vời. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông. Thì dĩ nhiên ở đây là muốn tính về phía sau ấy. À, Phía sau nhưng mà như thế này Tức là trong nước Thiên Chúa còn cao trọng Nếu mà ông Doan mà, mà mình không có tính ông ấy như là một cái người Mà thuộc về Đức Giê-xu Thuộc về nước trời Thì đúng ông ấy là không không bằng Nhưng mà thật ra thì ai cũng biết là ông ấy giới thiệu Đức Giê-xu Và ông cũng thuộc về nước trời đấy Nhưng mà nếu mà giả như mà mình tính ông ấy không về sau á mà tính về trước thì ông chưa ông vẫn còn là thuộc về cậu ước thôi. Bây giờ nếu mà ông về nước trời thì cái người bé nhất, người kém nhất còn cao trọng hơn ông bởi vì người ấy được cứu độ bởi Đức Giêsu, bởi máu Đức Giêsu. Dĩ nhiên là ông Gioan thì anh chị em biết ông ấy chết trước Đức Giêsu. Đấy. Vâng, ở đây thì tôi xem cái bản dịch này có đề thế nào. Đây họ viết như thế này, ở chắc cũng giống giống ý tôi mới nói. <cười> Phàm nhân không ai cao trọng hơn ông chấm. Tuy nhiên ông Joan tài giả thuộc thời cũ ước đấy. Ông là cái người bản lề ở đây nói là đứng trước cái ngưỡng cửa, lúc nãy tôi nói bản lề ở đây nói ngưỡng cửa. Đấy, vì thế của cái ơn cứu độ mới, Đức Giêsu đem đến cái cứu độ mới thì ông ấy đang đứng ở cái, cái cái cái cái cái bản lề đứng ở ngay cái cái chuyển thời gian chuyển tiếp và với cái tư cách là cái người đứng ở truyền tiếp như thế bởi vì đấy, lúc đấy Chúa Jesus chưa phục sinh ạ, Đức Jesus cũng chưa đi ra giảng, Chúa Jesus chưa chết, chưa phục sinh tất cả. Thì ông như thế ấy thì cái người nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa cao vọng hơn đông bởi vì sao vậy? Bởi vì cái nước Thiên Chúa sau này khi Đức Jesus mở ra một nhậm cục mới đó thì những điều đó vượt lên hoàn toàn trên Cự ước. Vâng. Cảm ơn.